Tôi xin chào ngày mùng 2 Tết âm lịch tới tất cả quý vị khán giả của kênh và không biết là hôm nay quý vị trải qua một ngày như thế nào. Hai ngày đầu năm mới mọi sự tốt đẹp đến với quý vị chứ. Hy vọng rằng là Những điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Và đặc biệt là những niềm vui ngập tràn sẽ đến vào những ngày đầu năm như thế này. Bởi vì là đầu năm mà vui vẻ, phấn khởi và nhiều điều may mắn thì chắc chắn là một năm chúng ta cũng sẽ có được những cái điều tốt đẹp như thế. Và quý vị dù ngày đầu năm mới có vui cỡ nào thì cũng đừng vui quá chén quá nha. Cái thứ nhất là hại sức khỏe. Thứ hai là dễ bị công an tít phạt nè. Và quan trọng nhất là an toàn cho chính bản thân mình à, Những ngày đầu năm này có đi vui chơi, có đi nhậu nhẹt với bạn bè Thì nhớ là à, bắt grab, bắt taxi đi để an toàn hơn Hoặc là phải có người chở, người lái nghe Đừng à, đừng có lái xe khi mà đã sử dụng rượu bia Nó không an toàn Và đầu năm này đi lại nhiều giao thông phức tạp Nên là rất là dễ có những cái vấn đề không may Nên là hy vọng rằng vui chơi Nhưng phải luôn luôn trong mức an toàn nha quý vị Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mai Mời quý vị cùng lắng nghe Linh ngồi trong quầy lễ tân thở dài nhìn ra ngoài cửa Nhà anh của chị hoạt động được gần một năm rồi Nhưng sau cái vụ đó Khách đã thưa thớt này này càng thưa thớt hơn Tiết rồi nhà nghỉ của chị muốn vắng như cái chùa bạc đanh. Vốn dĩ Linh là nhân viên văn phòng của một công ty tại Sài Gòn. Bán sức cho từ bản quần quật ngày qua ngày đã mười mấy năm rồi. Năm nay chị đã gần ba sáu tuổi. Tuy nhiên hai năm trước vì quá mệt mỏi với việc nửa đêm nửa hôm rồi vẫn bị sếp kêu đầu dậy làm này làm kia. Nên chị đã dứt khoát xin nghỉ. Rời khỏi thành phố Phồn Hoa rời khỏi bàn tay tư bản vắt kia sức chị Để trở về với quê nhà Nha Trang, thành phố biển thân yêu Ở quê, chị nghỉ ngơi Sáng ra rong ruổi khắp nơi trong thành phố Chiều về lại ăn cơm nhà cùng ba mẹ Cuộc sống bình yên quá đổi đó Giúp chị cân bằng lại bản thân mình Sau một năm và một ngày đang dạo trên bờ biển mắt thấy căn nhà đang được rao bán, chị đã ra một quyết định mạo hiểm nhất trong đời mình. Đó là dồn hết số tiền mình dành dụm tích cóp bao nhiêu năm qua, đổ vào xây nhà nghỉ. Lúc nhìn thấy căn nhà bốn tầng này, chị đã nghĩ tới sẽ sửa sang nó lại thành nhà nghỉ. Một phần vì nó nằm ngay trên trục đường cũng khá lớn, lại hướng ra biển. Vị trí khá tiện lợi để mở nhà nghỉ phần còn lại là vì chị muốn ở gần ba mẹ hơn. Ban đầu háo hức hứng chí bao nhiêu thì bây giờ ý chí của chị bị ăn mòn bấy nhiêu. Bởi ngay từ ban đầu nhà nghỉ của chị còn mới, chưa được biết tới rộng rãi nên không có sức cạnh tranh với mấy khách sạn và nhà nghỉ lớn chung quanh. Tiếp sau đó sự kiện kia càng khiến cho việc kinh doanh nhà nghỉ của chị đi vào ngõ cụt. Sự là một đêm nọ của ba tháng trước, nhà nghỉ của chị đón tiếp một vài vị khách, trong đó có một cô gái khoảng 27-28 gì đó. Lúc làm thủ tục nhận phòng cho cô gái này, chị để ý thấy cô bé có một nét u sầu khá nặng nề trên gương mặt, bật giác mắt chị lìa tới tấm thẻ căn cước đang cầm trên tay. Cô gái tên là Hảo, trên thẻ căn cước chân dung cô bé trông rất tươi tắn. Khỏe môi còn khẽ mỉm cười, khác hẳn với hiện tại. u ớt mà sầu não tới thê lương. Cảm giác rất không giống đi du lịch, mà giống như đi đám tang hơn. Tuy nhiên trong một trăm khách du lịch không phải tất cả đều đi để vui. Có một số ít là đi để dài khuây đi để thay đổi không khí, hay đơn giản là muốn nghỉ ngơi. Thế nên khách sẽ có nhiều trạng thái khác nhau. Nhưng kiểu không muốn để ý tới xung quanh, cái kiểu thu mình lạnh nhạt này thì Linh chưa từng thấy bao giờ. Nói chung là chỉ có cảm giác rất lạ. Linh thấy vậy mới vừa làm thủ tục vừa lân la dò hỏi. Em gái, đi du lịch một mình à? Có bạn bè ở đây dẫn đi chơi không? Hay chỉ giới thiệu cho vài chỗ vui vui nhé? Nhiệt tình là vậy, nhưng gương mặt cô gái từ vành mũ áo rộng thùng thình khẽ ngẩn lên. Nét mặt không một chút biến chuyển cất giọng bình bình Thôi không cần đâu chị Em ở vài ngày rồi đi ấy mà Tới bây giờ Linh mới hiểu Có lẽ cô gái nói đi là đi theo nghĩa kia Ngày đầu tiên cô gái vào ở Linh để ý thấy những du khách khác sẽ hổ hởi ra ngoài dạo biển Đi quán cà phê, quán bar, quán hát Linh tinh, Thế nhưng cô gái tên Hảo đó thì không biết làm gì Cả ngày trong phòng mà không ra khỏi cửa Tới cả bữa sáng miễn phí cũng không xuống ăn Linh thấy khách hướng nội lại có vẻ trầm tính Như đang có chuyện gì Hoặc đang thất tình nên không dám hỏi han Sợ mình tọc mạch quá khách lại vật ý Nghĩ nghĩ chỉ đành thôi Nhưng vô thức vẫn sẽ chú ý tới căn phòng 301 đó một chút Ngày thứ hai cô gái ăn vận một thân kín mít Và cũng khoác chiếc áo khoác rộng Với vành mũ to đùng đó Chậm rãi đi ra ngoài Không biết cô bé đó đi đâu Nhưng đến hơn 10 giờ mới về Lúc đó Linh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài Trước quầy Nên thấy ngay Một thân hào ướt súng Trên mép quần bên trái Còn dính một mảng đất cát bẩn Linh lo lắng liền Chạy tới hỏi Han Ngày nào cô bé ngơ ngác nhìn chị rồi thẫn thờ đáp em bị cướp lúc nãy đi về thì bị hai thằng đi exciter cướp mất ví tiền và điện thoại rồi thôi kể để em mệt rồi em lên phòng nghỉ ngơi trước ngài hảo lạnh nhạt trần thuật như đang kể chuyện người dương linh bất ngờ nhưng trước khi cô gái khuất giảng ở cầu thang chị đã kịp hỏi với lên thế có cần chị báo cảnh sát giúp không đáp lại linh Cô gái chỉ dơ tay ra lắc lắc Ý bảo không cần rồi đi lên luôn Kể từ lúc đó Linh đã chắc chắn Hảo có gì đó không bình thường rồi Chị chưa từng thấy ai bị cướp hết tiền bạc giấy tờ điện thoại Mà vẫn dừng dưng như thế cả chưa chưa nói tới là còn đang ở một thành phố xa lạ không một người thân Là thân con gái gặp tình huống như vậy Ít nhiều cũng sẽ hoảng sợ chứ Thật kỳ lạ Y như rằng ngay hôm sau, chuyện kinh hoàng đã chứng minh cho ý nghĩ của chị. Sáng hôm đó thấy khách trên phòng 301 vẫn không có động tính gì sau vụ cướp hôm qua. Chị có hơi lo lắng nên lên phòng gõ cửa. Chị muốn hỏi Han xem cô gái có cần giúp đỡ gì hay có bị thương chỗ nào không. Tuy nhiên gõ cửa một hồi lâu vẫn không ai ra mở, mà đáp lại tiếng gọi của chị là một dòng máu đặc sệt đang chậm rãi từ khe cửa chảy ra. thấy vết máu đỏ sậm đang lan, sắp tới đầu ngón chân mình, chị tái hết mặt mày thất thanh hét lên. rất nhanh những vị khách còn lại ở nhà nghỉ đã ảo ảo túa ra xem. sau khi cảnh sát tới hiện trường bên trong khiến chị chết điếng. kể từ giờ phút đó chị cũng rõ ràng rằng từ đây nhà nghỉ của chị coi như xong rồi. Quả thật một khi nhà nghỉ có khách chết bên trong Dù thế nào thì sau đó người ta cũng sẽ đồn rằng nó có ma sau cùng người nào còn dám tới ở nữa chứ? Bây giờ nhà nghỉ của chị đang ở trong giai đoạn cuối đó Không một ai dám đặt phòng Nghĩ rồi nghĩ Chị lại thấy tức cái con bé thuê phòng đó quá đi chứ Chết đâu không chết lại đi chết ngay trong nhà nghỉ của người ta Chỗ người ta kinh doanh kiếm tiền chứ có phải nghĩa địa đâu Xong, trách cười thì cũng trách mình Chị này quay qua tức bản thân Rõ ràng chị đã thấy con bé không bình thường rồi Thế mà vẫn lơ ngơ không đề phòng Để rồi nó tự tử ngay trong phòng nghỉ Thì trách ai bây giờ Lúc đó chị quan tâm hơn một chút Thì có lẽ đã không có sự cố đáng tiếc này rồi Là một mạng người Một mạng người đã chết ngay trước mắt chị Thật đáng thương Đang ngồi than vắn thở dài bỗng nhiên chị thấy sau lưng lạnh lạnh liền quay đầu nhìn khắp nơi nhưng không thấy gì cả xong chị rùng mình một cái được không dám than nữa từ ngày đó tuy cái xác đã được cảnh sát mang đi rồi căn phòng đó cũng được xử lý sạch sẽ nhưng hàng ngày khi vào trong dọn dẹp sơ chị vẫn thấy gai gai trong người vào trong phòng chị vẫn dè dặt mỗi khi đi qua chỗ hạo đã từng quyên sinh đó là ngay cuối giường Đối diện với kệ tủ tivi Con bé ngồi dưới đất Dựa người vào giường Cắt cổ tay tự tử Máu cứ thế chảy mãi Chảy mãi đến cạn khô Tối đó thấy trời mưa to Nhắm thấy không còn khách tới nữa Nên Linh bàn giao ca sớm Cho cậu nhân viên rồi vào giường ngủ Có lẽ hôm nay dọn dẹp phòng ốc mệt mỏi Linh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ Trong mơ chỉ thấy mình ngồi trong căn phòng 301 Đang hoang mang thì bỗng một bóng dáng vô thành vô tức hiện ra trước mắt chị Váy hồng, tóc xóa dài Thấy gương mặt đối phương chỉ hoảng hốt theo bản năng Mà thét lên sợ hãi Con bé thấy vậy liền lên tiếng chấn an Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi Không dọa chị đâu Chị đừng sợ nhé Lì nghe con ma nhỏ nhẹ thì cũng biết điều mà gật đầu Rồi khẽ khép họng lại không hết nữa Ngồi ngay ngắn lắng tai nghe Lúc này con bé ngồi xuống đất cúi đầu buồn buồn nói Lúc sáng em nghe chị quỡ Thật sự là chết rồi Em mới biết là mình đem lại phiền phức cho chị Chứ thật tỉnh lúc đó Đầu óc em chỉ muốn chết nhanh một chút Để giải thoát cho bản thân thôi Em xin lỗi Nói xong Hảo không kiềm chế được nữa Cô cúi đầu Nước mắt như những giọt mưa lớn Vội vàng rơi xuống Rồi tan biến vào không trung Đôi vai gầy gò tội nghiệp của cô Đun rầy theo từng tiếng nấc nghẹn chồng đến là tội nghiệp Vốn dĩ hình dạng của con bé bây giờ Chẳng khác lúc còn sống là bao Ngoài cái thân ảnh có phần trong suốt Bên cổ tay vẫn còn Vết cắt nhăm nhở Sâu hoám nhảy nhụa Thì thật sự là nhân dạng của một con người bình thường Nghĩ vậy Linh cũng bớt sợ. Chị khẽ khẳng nhích lại gần hơn. Cất giọng chưa được tự nhiên. Thôi, thôi, thôi, thôi nín đi em. Đừng khóc nữa. Chuyện cũng xảy ra rồi. Lúc sáng chị buồn bực quá nên nói phong long thôi. Em chết rồi ai mà nỡ trách chứ. Nhưng sao mà em lại nghĩ quẩn quá vậy hả bé? Nghe chị hỏi Thảo thẫn thờ. Gương mặt vô hồn nghĩ ngợi. Mãi một lúc sau cô mới nghĩ ra. Cuộc sống lúc trước của em không tốt Công việc, đồng nghiệp, gia đình Đều gặp vấn đề nên sinh ra trầm cảm Sau khi phát hiện bệnh em đã cố gắng chữa trị rồi Nhưng rốt cuộc em vẫn Em xin lỗi, em không cố ý đâu Nhìn xoáy đầu tròn tròn cùng mái tóc dài xóa xuống hai bên Che đi gương mặt đang đẫm lệ Mà linh xót xa không thôi Tội nghiệp con bé Có nhiều người khi nghe kể tới đây sẽ không nhịn được Mà nói vài câu chê trách Thế nhưng phải khi trải qua rồi Họ mới cảm nhận được chân chính Những gì người khác đã phải chịu đựng Nó không hề đơn giản như họ đã nghĩ một chút nào Vốn dĩ giới hạn chịu đựng của mỗi người Đã là khác nhau Linh dơ tay định vỗ vai an ủi Thì hụt đà Bàn tay xuyên qua bả vai hảo Chị mới chợt nhớ ra. Nhưng giờ phút này, ma quỷ gì đó đã không còn làm chị sợ nữa, chị thở dài đồng cảm. Không sao cả, chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Có hối hận cũng không thể quay đầu. Bây giờ em không còn gì vướng bận nữa rồi. Em có thể ra đi thanh thản, đón nhận một kiếp mới sáng sủa hơn. Hảo vẫn bó gối ôm mình, Dường như chứng trầm cảm vẫn đeo bám dai dẳng Ngay cả khi con người ta đã chết Nghe Linh nói cô lắc đầu à, em không đi được Sao lại không? Em còn chuyện gì muốn làm à? Chuyện gì ư Hảo có chút hoang mang không nói nên lời Vì lâu lắm rồi không có ai hỏi cô câu đó cả Lâu đến nỗi cô cũng đã quên mất việc ban đầu Mà cô muốn làm mất rồi Lúc mới chết cô chỉ nghĩ đơn thuần Là cô không thể siêu thoát Nhưng Tại sao lại không thể thì không biết Giờ nghe Linh hỏi Mới ngẫm ra Có lẽ là vậy Em Em không nhớ nữa Nói tới nguyện vọng của riêng mình Hảo có một cảm xúc hơi mong chờ Bây giờ cô không còn phải gồng mình Chống đỡ thứ gì nữa Nên cứ thong thả chờ đợi bản thân Nhớ ra nguyện vọng đó Không phải thế sao? Nghĩ vậy Hảo thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó cả hai đã thống nhất quyết định hào sẽ giúp đỡ, phụ hộ việc kinh doanh nhà nghỉ của Linh. Ngược lại đến khi hào nhớ ra việc mình muốn làm Linh sẽ giúp Hảo hoàn thành nguyện vọng đó. Sáng thức dậy, ngồi trên giường với quả đầu rối xù Giấc mơ đêm qua hiện về rõ rệt không sót một chi tiết nào Khiến Linh hoang mang Hồi giờ chị mơ xong thì sáng mở mắt ra là quên sạch. Nhưng lần này lại khác hẳn. Nghĩ nghĩ không rõ là hồn ma của Hảo hiện về trong giấc mơ của chị có thật hay không. Nhưng thôi, chị vẫn là nên cúng kiếng cho đàng hoàng một phen cái đá. Nghĩ là làm chị đứng dậy sửa soạn một chút, rồi tất tả chạy ra chợ mua đồ cúng. Chuẩn bị xong Chị đứng trước bản lễ thắp nhang khấn vái Thiệt nghĩ vẫn nên cúng Cho người đã khuất một mâm cơm Thắp vài nén nhang Cho ấm áp hương hồn lạnh lẽo của họ Còn việc có phù hộ hay không Thì chị không mong đợi Hơn nữa nếu quả thật Cô gái đó còn nguyện vọng chưa thành Thì chị sẵn sàng giúp hết sức mình Bởi chị đồng cảm được Với cảm giác tuyệt vọng Trước khi chết của cô gái đó Những ngày sau đó Linh vực dạy tinh thần lên kế hoạch chạy quảng cáo PR rất nhiều cho nhà nghỉ của mình Đồng thời cũng lên chiến dịch giảm giá một số phòng vào một số ngày cụ thể Nhờ vậy khách cũng đến lai dai Thêm vào đó khi khách trả phòng Chỉ còn hỏi ý kiến khách trọ về dịch vụ phòng Xong còn nhờ họ Nếu hài lòng thì để lại đánh giá tích cực dùm chị Thế nên những tháng sau nhà nghỉ Đã lại đi vào quý đạo bình thường. Từ hôm đó trở đi chị không còn mơ thấy hào và những vị khách tới đây cũng không còn phản ánh về những chuyện lạ nữa nên chị cũng thoáng yên lòng. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi tuy nhiên chị chưa kịp đặt tảng đá để nặng lòng mình xuống thì nhà nghỉ lại lần nữa xảy ra chuyện. Lúc đó là nửa đêm Linh đang say giấc trong phòng thì chợt bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm. Kèm theo đó là tiếng cậu nhân viên gọi to. Giọng nói vừa run vừa hốt hoảng, làm chị giật thoát mà bật dậy ngay lập tức. Chuyện là nửa đêm cậu ta nhận được cuộc củ gọi của khách phòng 302, báo rằng phòng 301 rất ồn ào, khiến cho bọn họ không ngủ được. Cậu ta mới theo lời phản nàn đi lên phòng 301 định nhắc nhở một chút. Thế nhưng vừa lên tới nơi thì phát hiện cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ. Qua khe cửa cậu thấy trên giường trống trơn Sợ có chuyện gì Nên mới mở cửa Nhìn vào bên trong một chút Ai dè nhìn rồi lại nhìn Mới bàng hoàng nhận ra Trong phòng không hề có một ai cả Mặc dù lúc 11 giờ Cậu có thấy người đàn ông Ở phòng này đi nhậu về rồi Cậu nhớ rõ lúc đó Mặt ông ta đỏ gai Thấy cậu chủ động chạy tới Rìu lên phòng thì cười ha hả Còn hào phóng Bỏ cho cậu hai trăm ngàn Không lý nào bây giờ lại không thấy Lình nghe thấy có người biến mất Thì lạnh hết cả tay chân Chỉ không dám nghĩ tới tình huống xấu Chỉ vội vàng khoác thêm áo Rồi lật đặt chạy lên tầng Miệng gấp gáp hỏi cậu nhân viên phía sau Em có tìm kỹ chưa? Nhà tắm, tủ quần áo, ban công Kiểm tra kỹ chưa? Giọng cậu ta không tránh được mếu máu Từ phía sau vang tới à, Em tìm kỹ một lượt khắp phòng rồi Nhưng không thấy Tự dưng nửa đêm nửa hôm Ông ta lại biến mất Phòng trống trơn à Tới cửa phòng Linh không nghĩ ngợi mà mở toan cửa Chạy vào tìm kiếm kỹ lần nữa Trong tủ quần áo Nhà tắm Sau rèm cửa và ngay cả dưới gầm giường Chị cũng nằm rạp xuống đất mà nhìn vào Và đúng thật là người đàn ông kia Như bốc hơi khỏi thế gian vậy Đứng trong gian phòng trống trơn, sống lưng chị, lạnh toát. Bấy giờ trong đầu chị không nhìn được hai liên tưởng tới những tình huống xấu nhất có thể. Tiêu cực khiến cho đầu óc chị đặc nghẹt, khóe mắt nóng ran. Người đàn ông kia xé không có chuyện gì chứ. Chẳng nhẽ nhà nghỉ chị giải công xây dựng lại một lần nữa vì những chuyện thế này mà sụp đổ sao? Tâm huyết của chị đúng là xui xẻo. Vậy mà con bé nói sẽ phù hộ cho nhà nghỉ của chị. Thật là. Sóng gió từ đâu dáng xuống khiến chị uất ức, nước mắt đang trực trào. Bỗng nhiên bên tay trái của chị có một làn gió từ phía sau thổi thốc tới, rất nhẹ, rất khẽ và cũng mang theo hơi lạnh thấu xương. Chị không nhịn được rùng mình, ngay sau đó một giọng nói cực kỳ khẽ theo làn gió luồn vào trong tai chị. Ngoài ban công Bãi biển Rất nhỏ nhưng chị lại nghe rất rõ Chị sững sốt Nhưng liền lấy lại tinh thần ngay Mà sổng sọc lao tới ban công Nhìn khắp nơi tìm kiếm Hướng này vừa vặn Có thể nhìn ra biển Nên chị đã cho thiết kế thêm một chiếc ban công Để khách có thể đứng ngắm biển Hoặc uống trà chiều Ban công hình vòng cung nho nhỏ Các phòng bên dưới Ở hướng này cũng có thiết kế tương tự Sông dưới tầng trệt là một mái hiên nhỏ bằng ngói đỏ dùng để che nắng, che mưa cho xe cổ đậu bên dưới. loại đèn pin nhìn một lúc rất nhanh chị đã biết câu kia là có ý gì. Trên mái hiên bằng ngói đỏ nổi bật lên một chiếc dép lào màu xanh ra trời loại mà nhà nghỉ của chị hay dùng để cho khách mang đi lại trong phòng. Lại ly đèn pin chiếu xuống các tầng bên dưới và mặt đất hai bên nhà nghỉ, con đường đất nhỏ, cây cây chết khô đã trụi lá, tất cả đều khô ráo sạch sẽ, không có máu me hay lộn xộn gì cả. Điều này làm chị thoáng yên tâm. Chị vội vàng chạy ra cửa, cậu nhân viên cũng hớt hải chạy theo thì nghe chị nói dồn dập. "Bây giờ chúng ta chia nhau tìm trên bãi biển phía trước, ông ta chắc đang ở gần đây thôi. Ai tìm được thì gọi báo người kia." Trong thời điểm này cậu nhân viên không nghĩ được gì, chỉ có thể ram ráp nghe lời chị chủ. Lúc này đã là nửa đêm, mặt biển ngoài kia tối đen, trên bãi cát cũng mở mịt. Chỉ có vài tia sáng heo hát từ những ngọn đèn đường phía xa chiếu tới, chỗ tỏ chỗ mờ Thêm gió lạnh cứ liên tục thốc vào mặt, khiến cho công cuộc tìm người của Linh gian nan hơn bao giờ hết. Mặt chỉ lạnh ngắt, mũi cũng đỏ lựng lên. Vành mắt không biết vì gió thốc hay vì lo lắng mà đã đỏ rát. Chị cầm đèn pin cố soi khắp bốn phương tám hướng xung quanh tìm kiếm. Thầm cầu mong ông khách vẫn bình an vô sự. Cuối cùng ngay trong một cái thúng đang đậu cách chị không xa. Chị thấy một cái đầu người thò ra. Cách cổ ngẹo sang một bên. Mắt nhắm nghiền. Chị bàng hoàng khựng lại. Không dám tới gần. Không dám thở mạnh. Chị biết cố mở to mắt nhìn kỹ xem ông ta còn thở hay không. Thế rồi chị thở vào tư thế này chị nhìn đã thấy đau cổ rồi. Nhưng người đàn ông kia thì ngủ say như chết. Miệng còn há ra không khép lại được. Nước dãi cũng vì thế mà nhiễu không ngừng xuống mặt cát bên dưới. Ướt cả một mạng lớn. Hồn chị đã quy về thân xác. Chị thở thêm vài hơi rồi móc điện thoại ra gọi cho cậu nhân viên tới. Trong lúc chờ, chị đi tới lay vai ông chú dậy, nhìn cái bộ dạng mềm nhũn nằm co ro trong thúng, dựa đầu ra ngoài ngáy o o mà chị ngao ngán. Mà men đúng là có sức mạnh tiềm ẩn, từ tầng 3 mà ông ấy nghĩ hẳn ra được cách trèo xuống ban công để chạy ra đây hòa mình với thiên nhiên. Chắc lúc đó ông đang tưởng mình vượt ngục tẩu thoát cũng nên, đúng là đến ạ các bậm nhậu. Sáng hôm sau, sau một đêm vượt ngục để hòa mình với thiên nhiên lúc nửa đêm, vị khách nọ chính thức bệnh liệt giường. Tám giờ sáng, Linh nhận được cuộc gọi nhờ mua thuốc và cháo từ vị khách đó. Lúc nghe cô hỏi, ông khách ngồi trên giường, gãi đầu xấu hổ theo thảo kể lại. Trong cái đầu còn đau nhất của ông chỉ nhớ mang máng là mình say quá, nóng nực trong người mới ra ban công hóng gió. Sau đó miệng khô lưỡi đắng Sẵn Thấy bãi biển Nước cợn lan tàn sướng mắt quá Chẳng hiểu lúc đó Gió lùa qua hộp sọ thế nào Mà lại tìm đường leo xuống chạy ra biển Còn chuyện về sau Thì không nhớ được nữa Giờ nghĩ lại Ông chú còn rùng mình Đúng thật là may mắn Phúc đức tổ tiên ba đời để lại Vì không bị té chết cao thế cơ mà Linh nhấp miệng mấy lần rốt cuộc vẫn hỏi tại sao ông ấy mở cửa nhưng lại không đi ra bằng đường đó mà phải leo ban công. ông chú ngớ người gãi đầu gãi tai cười hề hề chữa ngượng. linh nhấp miệng mấy lần rốt cuộc vẫn hỏi tại sao ông ấy mở cửa nhưng lại không đi ra bằng đường đó mà phải leo ban công. ông chú ngớ người gãi đầu gãi tai cười hề hề chữa ngượng. linh cạn lời đây không phải là do ma quỷ làm. Mà là ma men mới đúng Ma men vô tình biến ông chú bụng bia gần 60 tuổi Trở thành người nhện Nếu không phải ông ấy kể lại Không khéo người ta sẽ nghĩ ông bị ma nhập cho nhảy lầu cũng nên Đến lúc đó nhà nghỉ của cô lại khổ Đúng thật là phước ba đời Đêm đó trong giấc mơ chị lại thấy Hảo xuất hiện Lần này cô gái không có vẻ u buồn Mà hãy cằm lên nói với chị Chị thấy chưa? Em nói được làm được mà, lần này tại ống chưa em không liên quan gì đâu à. Ngày qua tháng lại, Vất Xác Linh đã quen với việc trong giấc mơ của mình thường xuyên hiện hữu hình dáng của một hồn ma. Dần dần nỗi sợ hãi của chị cũng tiêu tán không còn chút gì, mà công việc làm ăn cũng thuận lợi hơn đôi phần. Người tin vào tâm linh thì sẽ nói do chị cúng kiến thường xuyên nên được hồn ma phù hộ. Còn người không tin thì sẽ nói, do sự nỗ lực, cố gắng và các chiến lược quảng cáo của chị. Bản thân chị không rõ cái nào mới đúng nhưng có lẽ là nhờ cả hai. Dù sao ngoài sự nỗ lực và kiên trì, ai cũng cần có chút may mắn và nhạy bén mà. Thế nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người. Nhà nghỉ của chị đang trên đà ổn định trở lại, thì chuyện lại tới. Nhà nghị của chị một lần nữa đón nhận tin dữ Chiều tối hôm đó sóng yên biển lặng, cát vàng biển xanh vô cùng hiền hòa. ấy vậy mà một thanh niên từ tầng 3 phòng 301 lại nhảy lầu tự tử. Vốn dĩ từ tầng 3 nhảy xuống, xác suất anh ta rơi xuống mái hiền mà thoát chết cũng không phải nhỏ. Thế nhưng người này vô tình hay cố ý lại nhảy trách qua bên hông nhà. Ở đó có một cây trứng cá lúc trước nó xanh tươi, cành lá xum xuê lắm. Nhưng không biết vì sao mà về sau héo úa dần, rồi chết đi, chỉ còn cành cây trơ trụi. Năm ngoái đợt bão kỷ lục đi qua làm cây ngã dạp. Qua một bên, vừa hay một nhành cây bị gãy chĩa thẳng mũi nhọn lên trời. Và người nam kia thế mà lại nhảy trúng ngay cành đó cành nhọn xuyên qua ổ bụng đâm thủng ruột khiến cậu ta chết ngay tại chỗ. Khi cảnh sát tới thì thể vẫn còn lủng lẳng trên cành cây. Gió thổi qua cậu ta đung lắc nhẹ nhẹ và đáo phấp phới bay lên. Lúc này Linh đang dọn dẹp trong phòng ở tầng 4, nghe huyên náo. Chị vội vàng chạy ra ban công nhìn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy cành cây bén ngót xuyên qua ổ bụng mà chia ra sau lưng cậu ta. Trên mũi nhọn còn vắt một đoạn ruột đầm đìa máu. Hiện trường cái chết quá mức kinh khủng này khắc sâu vào thị giác và não bổ, khiến Linh tái hết mặt mũi ôm cổ nôn khan tại chỗ. Sau khi nôn khan chỉ thẫn thờ ngồi bệt trên đất, vừa kinh hãi vừa sững sờ. Bây giờ thì hết thật rồi. Chỉ thật muốn chửi thề. Mẹ kiếp! Thằng nhái kia vì nguyên do gì lại chọn nhảy lầu tự tử ở đây chứ? Rõ ràng tối hôm qua cậu ta từ bên ngoài về, thấy chị ngồi trước quầy còn đi qua tranh thủ treo gẹo vài câu khiếm nhã cơ mà. Bây giờ trong lòng Linh rối loạn, có thể gọi là ngũ vị tạp trần, nhưng tuyệt nhiên không hề có vị ngọt. Chị ôm đầu nhìn xuống đám đông phía dưới đang chỉ trỏ. Có vài người còn đang hoạt động cơ miệng hết công suất, đưa tay chỉ trọ lên phía trên kể lại sự tình. Như lần trước, cảnh sát tới phong tỏa hiện trường điều tra, lấy lời khai những người có mặt lúc đó, rồi mời chị lên đồn hợp tác làm việc. Sau khi từ đồn về, cái xác đã được bên nào đó thu dọn. Trên cảnh cây trơ trọi đó, chỉ còn lại vết máu đã khô. Tất nhiên, trong thời gian này, nhà nghỉ của chị phải tạm ngưng hoạt động. Những vị khách vốn tới để nghỉ dưỡng du lịch cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng không nhỏ. Thế nên hiển nhiên họ không hài lòng một chút nào. Và từ đó điều tiếng lại bùa vây lấy nhà nghỉ của chị. Đánh giá, bình luận cũng tệ đi rất nhiều. Ngồi sau quầy lễ tân nhìn ra cánh cửa bằng kính đang đóng. Chị thở dài thường thượt, trong đầu lại bất giác nghĩ rằng Có lẽ ngôi nhà này không thuận lợi cho việc kinh doanh. Sau lần này, chị có nên rao bán hay không? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu chị suốt vài ngày. Vô thức vào một ngày nọ, chị lại đi loanh quanh để đứng trước căn phòng 301 quái quỷ đó. Lúc trước lúc hào chết trong này, chị rất sợ nên trong thời gian đầu không dám lui tới. Mãi sau giấc mơ kia, chị mới dám vào đây cúng kiếng và dọn dẹp. Con gái mà. Bốn dĩ là rất sợ những chuyện tâm linh ma quái, đặc biệt là nơi có người từng chết thì tuyệt nhiên không dám vào. Tuy nhiên lần này chị quá tuyệt vọng nên chẳng nghĩ dịu mà mở cửa đi vào. Hôm đó người ta cũng phong tỏa căn phòng này, thu thập vật chứng liên quan và mang đi hết rồi nên bây giờ chị mới có thể tự do đi vào. Nhìn căn phòng với nội thất cơ bản và ban công nhỏ hướng ra biển, chị lấy thở dài. Vốn dĩ căn phòng view đẹp thế này Đáng lẽ nó phải tấp nập người thuê chứ đằng này lại Linh đứng dựa vào tường Nhìn ngắm từng thứ một trong phòng Mà lòng mất mát khôn nguôi Bỗng nhiên gió từ bên ngoài Thổi tung tấm rèm cửa mỏng Làm chiếc đèn ngủ trên đầu tủ cạnh giường Vì thế mà đổ ập xuống đất Tiếng động đột ngột Làm chị giật bắn mình Nhìn dèm cửa còn khẽ lai động Chị đi qua khóa cửa lại Rồi dựng chiếc đèn lên Xong toàn quay đi thì chiếc đèn lại lần nữa rơi xuống Nếu chân chỉ đứng lại Linh ngoái đầu lại nhìn Trong lòng có hơi run nhẹ Nhưng lại cố chấn an Chắc có lẽ do mình đặt không cẩn thận Nên nó mới rơi xuống Linh lại lần nữa cuối người nhặt cái trao đèn lên Cẩn thận đặt về chỗ cũ Rồi mới quay người đi ra Lần này mọi thứ yên ắng Cho tới khi chỉ đi gần tới cửa Thì chiếc đèn lại tiếp tục rơi xuống Trao đèn bằng vải lột bột Quay mấy vòng trên đất rồi dừng lại Mọi thứ tạm thời lắng động Trong phòng bí bách Đến một chút gió cũng không thể lọt Nhưng chiếc đèn lại cứ rơi xuống mãi Lúc này ra da cả toàn thân linh nổi lên rần rần Chị nuốt ực một tiếng Rồi cứng nhắc quay cổ nhìn về hướng đó Thế nhưng chưa kịp để chị nhìn rõ Một thân ảnh máu me nhoe nhoét Đã xuất hiện ở đó Bắt gặp ánh mắt chị Nó khẽ cười khỉ một tiếng Rồi há to miệng như chậu máu Nhanh như cắt lao về phía chị Trong cơn hoảng loạn Linh thét lên muốn xé cuốn hỏng Cơ thể đang sốc đến cứng đỡ Đột ngột bị một sức mạnh nào đó Đẩy nhẹ một cái Tức thì chị tỉnh táo lại Vừa thét lên vừa cuộn chân Lao ra khỏi phòng Cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng Chị không dám quay đầu nhìn Mà chạy thẳng một mạch xuống dưới nhà Phía sau khi cánh cửa vừa đóng lại Một thân ảnh mờ ảo đứng trắng trước cửa Giờ tay bấu chặt lấy cái đầu Đang cố sức hút tới Kẻ kia gạo lên những tiếng rin rít đầy tức giận Khi bị phá bĩnh, Nhưng sức nó quá nhỏ không thể đấu lại Mà nữ vung tay Hất nó qua một bên rồi mắng Mày điên hả thằng kia Đêm đó Linh không dám Một mình ngủ lại nhà nghỉ Chị gọi điện cho nhỏ em gái qua ngủ cùng Trước khi ngủ say Chị nghe giọng hảo nhỏ nhẹ bên tay Thông báo rằng con bé sẽ về quê một chuyến Thăm bố mẹ và em trai rồi quay lại Có thể sẽ mất khoảng một ngày Trong lúc mơ màng Linh đã hốt hoảng Con bé đi rồi còn mình thì sao Nhớ thằng Lý lại tới tìm chị Thì biết làm thế nào Vốn muốn hỏi nhưng chị đang vào giấc Mí mắt nặng chịu mà miệng cũng ú ớ không phát thành lời Đành bất lực chìm vào giấc ngủ Dường như con bé hiểu được nỗi sợ của chị nó nói luôn Đừng sợ Em nhốt nó vào nhà kho phía sau rồi Chị đừng ra đó mở cửa là sẽ không sao đâu Em đi đây Ngày hôm sau em gái đi học Nhà nghỉ lại tạm thời chưa được mở cửa Nên chị đã cho nhân viên nghỉ vài ngày Nên hiện tại chỉ có một mình chị. Nhớ lời dặn của Hảo. Làm gì làm, chị cũng chẳng dám bén mạng tới nhà kho phía sau. Tới buổi chiều, chị khóa cửa rồi ra chợ mua ít đồ dùng. Ai ngờ, lúc này em gái chị đi học về. Trước đó chị đã quên không báo với nó, nên con bé chẳng hề hay biết. Thấy sảnh trước hơi bẩn, con bé liền vòng ra nhà kho, lấy dụng cụ lên để dọn dẹp. Mở cửa kho ra, một luồng hắc khí lặng lẽ lưu chuyển rồi luồn ra ngoài và biến mất. Con bé lấy dụng cụ xong thì đóng cửa lại rồi mang đi. Chiều tối Linh đi chợ về. Vừa mở cửa ra chỉ thất kinh khi thấy nhà nghỉ bị sới tung lộn xộn. Sàn nhà trước sảnh chi chít dấu dày. Đã vậy trên quầy lễ tân, sổ sách, đèn bàn, khay chìa khóa ấm đun nước, tất cả đều rơi rớt vùng vãi trên sàn. Linh hoàng hồn tưởng trộm. Chị vớ ngay một cục đá bên đường. Cẩn thận bước vào nhà. Lần mò tìm kiếm tung tích kẻ trộm khắp nơi. Nhưng ở tầng trệt không hề thấy hắn. Chợt chị nghe tiếng rụt rịch ở tầng trên. Chị lấy nhón chân bước lên cầu thang. Trên hành lang tầng một. Chị nghe được tiếng động phát ra ở một gian phòng gần nhất. Chị nuốt nước bọt. Xốc lại tinh thần rồi vặn cửa dơ cục đá lên. Trong phòng... Người trước mắt quen thuộc tới mức chị đứng hình, điện thoại trên tay, còn lại vẫn còn đang bấm số 113, rơi cộp xuống sàn. Chị xứng sờ nhìn em gái đang ngồi dựa lưng vào giường, dưới đất là một chai rượu đã rỗng, mà con bé đỏ lựng. Thấy chị nó cười hền hệt, rồi cất cái giọng bán nam bán nữ kỳ quặc. Ui bà chị, qua đây uống rượu với tôi nào, qua đây, con gà mái này. Gà, gà mái Chị há hốc Chị vô mặt mình Chưa kịp để chị nhận ra có gì bất thường Con bé liền bật dậy lao tới Đẩy chị đâm sầm vào tường Nó rú lên Sao con khủng long này chưa chết Ôi trời sợ quá chết đi chết đi Lúc này thì linh lú thật sự Nhưng chị lại chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều Vì à, em gái chị đã bóp lấy cổ chị mà cào lên Sợ quá chị cũng siết lấy tay nó kéo ra Hai bên rằng co một lúc Bỗng nhiên con bé như mất hết kiên nhẫn Cương mặt nó vặn vẹo Gần đèn nổi vặn vẹn lên khắp mặt Tiếng hét của nó càng lúc càng bén nhọn ác độc Giọng nói càng lúc càng quen tai Khiến chị rốt của cũng nhận ra Lòng chị cả kinh Đó chẳng phải là giọng thẳng lý sao Hiểu được hoàn toàn Linh có chút tức giận Chẳng hiểu sao thằng này có thể thoát ra được Nhưng nó dám động vào người nhà của chị Chết tiệt Chị có chân thúc một cú vào bụng nó Thân thể con bé là người Nên vẫn cảm nhận được chút đau đớn Nó thoáng lơi lỏng tay Chị chớp lấy thời cơ vùng ra Qua lấy cái đèn bàn bên cạnh Đánh một cái vào gáy con bé Con bé từ từ ngã xuống Chị đỡ lấy nó Đồng thời một luồng hắc khí lại thoát ra Luồn qua cửa phòng rồi bay đi đâu mất. Chị vội vàng gọi bác sĩ tư nhân tới nhà. Một lát sau, em gái chị an ổn nằm trên giường phòng ngủ. Cũng may là không sao, con bé chỉ bị đau mà ngất đi thôi. Nỗi lo tạm thời được lắng xuống. Tuy nhiên chị không dám chắc con ba kia sẽ không nhập vợ em chị một lần nữa. Liền ngay lập tức gọi taxi đưa em trở về nhà bố mẹ. Còn chị thì tính quay lại nhà nghỉ Vì chị không am hiểu chuyện ma quỷ cho lắm Nên sợ rằng nếu chị cũng rời khỏi đây Rất có thể con ma đó Vì đang theo ám chị mà đi theo về nhà Tới lúc đó lại nguy hiểm tới Cả bố mẹ già của chị thì toi mất Về tới cửa nhà nghỉ Tìm chị đập liên hồi Cuối cùng sau một phút do dự Chị quay đầu đi tìm một nhà nghỉ khác Ở tạm qua đêm Nghĩ tới cũng thật bẽ bàng Một chủ nhà nghỉ Đang yên đang lành Lại phải tới nhà nghỉ khác để ở Cảm giác thất bại không tránh khỏi Dâng lên trong lòng Vừa bước được vài bước Phía sau liền có tiếng vọng lại Nghe giọng Linh mừng rỡ quay ngoắt Nhìn về hướng tầng một Ôi trời, ơi, Hảo về rồi Thế là chị vui quá Chẳng nghĩ ngợi gì Đã mở cửa chạy vào nhà Lên tầng chị thấy Hảo đang đứng Trong một căn phòng Chị bước vào vui mừng hỏi thăm Về nhà thấy thế nào Gia đình em vẫn ổn chứ Sao không ở chơi lâu một chút Hỏi xong không để đối phương kịp trả lời Chị lại không nhìn được Nhanh nhậu kể than Em biết gì không Em vừa đi là có chuyện ngay Cũng tại chị quên nói với bé em của chị Nên nó không biết Mở cửa nhà kho làm thằng Lý sống ra Thằng quỷ này còn nhập vào em chị Bây giờ Con bé đang ốm một trận kia kìa Thằng này Sao quỷ sai chưa tới bắt nó đi sớm đi chứ À thôi xuống tầng thôi Đứng đây làm gì đâu nhỉ Chị nói một thôi một hồi Dường như sự xuất hiện của Hảo Khiến chị thấy an tâm hơn thì phải Chị quay ra cửa Tay vạn nắm cửa mấy lần Mà vẫn không mở ra được Quay lạ Lúc nãy chị nhớ mình không hề đóng cửa hay khóa trái cơ mà Nhưng còn một điều quái lạ nữa mà chị không hề hay biết Rằng con ma mà chị đinh ninh là hảo Từ nãy tới giờ vẫn đứng phía sau chị Cách chị không xa Không hề ừ hữu hay đáp lời Lại chị một tiếng nào cả Bỗng nhận thức được sự im lặng quái dị này Đồng thời lưng chị lạnh toát Lưng lại cảm thấy bất an Chị không nói gì nữa Mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau Mẹ kiếp Không nhìn thì thôi Nhìn tới là chị muốn đâm đầu Và kẹt cửa ngất đi cho rồi Còn ma sau lưng chị Vẫn trong hình hài của Hảo Nhưng gương mặt nó không còn tươi cười niềm nở nữa Trái lại Đầu nó khẽ cúi Đôi mắt liếc về phía chị chừng chừng nhìn chị vô cùng giận dữ Hình ảnh ma quái này Khiến chị chắc chắn rằng Còn mà trước mặt không phải là Hảo Là ai thì biết rồi đấy Chị sợ đến mềm nhũng chân Ngã phịch xuống trước cửa Bạn ấy chỉ nói gì nhỉ À Bạn ấy hình như chị mới nói xấu nó Ngay trước mũi nó Chưa kịp để chị nghĩ ra cách ứng phó Còn mà đó liền gạo thét phát cuồng da mặt nó phút chốc nứt ra rơi vãi Hình dạng đen ngòm xấu xí Hắc khí nhàn nhạt, nhạt Bao quanh khiến nó càng thêm kinh khủng hơn. Nó nhanh như chớp xuất hiện trước mắt chị, nắm lấy gáy chị sốc lên, như sốc một con gà, rồi há to cái miệng đen ngòm sâu khói ra, há to tới một cung độ không thể tưởng nổi, mặt thét vào mặt chị. Tiếng thét gần quá mức, lại kinh sợ quá mức, khiến chị tưởng như muốn thủng màng nhĩ tới nơi. Chị mếu máu, nước mắt lăn dài trên mặt. Khuôn miệng lầm nhẫm niệm chú Đại Bi Nhưng vài chữ ra tới miệng cơ theo thảo Rồi cơ hàm cứng đờ Không mở ra nổi nữa Cuối cùng trước khi chị ngất đi Còn mà nam đó Đã dùng đầu của nó đập một cú vào đầu chị Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng Chị dần trượt từ trên cửa xuống Nằm mềm nhũn dưới đất Mà dạng của thằng Lý đã biến mất Khi chị mở mắt ra trời đã tối hẳn, chị đứng dậy khỏi giường định đi tới bật đèn phòng, nhưng mới đứng dậy, bước chân của chị đã vô lực và loạn trọn kỳ lạ, cứ như dẫm trên mây mà đi vậy. Chị mơ hồ giơ tay lên đỡ chán, nhói thấy cánh tay, chị hốt hoảng, cánh tay này nào phải của chị? Chị vừa sợ vừa bất ngờ, cố gắng đi tới trước gương, chị thấy trước mắt là một thân ảnh nam. Tầm nhìn lại rất mơ hồ nhiễu loạn. Chị nhòm mắt cố nhìn thật kỹ. Lúc nhìn rõ tay chân thì thấy đen nhẽm mà gân quốc. Nhìn gương mặt kia một hồi mới biết mình hiện tại đang là cậu thanh niên mới chết tình lý. Trong thân xác này, chị hoàn toàn không thể kiểm soát được thân thể. chỉ thấy mình cứ lưu siêu đầu óc thì như mới hít ke, lần lần mà hưng phấn vô cùng. Mọi thứ xung quanh cứ xoay mỏng mòng mờ mờ ảo ảo. Loãng thấy mấy viên thuốc màu trắng đang vung vãi trên đất Lại nhìn biểu hiện này Chỉ nghi đó là thuốc lắc Y như rằng chứng thực cho suy đoán của chị Trước mắt Lý bỗng hiện lên một con khủng long Khạc ra lửa to sừng sững Trên khắp thân mình nó có những chiếc vảy vàng lấp lánh Còn chiếc miệng to lớn Thì đang phun ra một ngọn lửa đỏ cam. tia lửa xẹt về phía bên này Làm Lý nhảy dựng qua một bên Linh biết rõ đây là ảo giác Chắc chắn là mơ rồi Chỉ muốn thoát khỏi cái ảo giác điên khùng này Tuy nhiên chủ nhân của cơ thể Lại không phải là chị Trong cơn hưng phấn Lý hóa thân thành dũng sĩ diệt khủng long Trên tay trống không Nhưng hắn lại tưởng mình đang cầm Một thanh gương bạc sáng loáng Con khủng long Phun lửa tới đâu Lý lao người lộn nhào né tới đó Loạn trọn đâm cái này đụng cái kia Nhưng cơn phê thuốc chẳng để hắn nhận ra điều đó. Tiếp đến hắn nấp vào phía sau tấm rèm mà tưởng đó là tấm khiên chắn, Hắn cười lên đắc chế. Còn khủng long ngu ngốc, mày làm sao thắng được tao? Tao là dũng sĩ diệt khủng long số một thế giới. Mày chỉ hạng tép riêu. Chịu chết đi. Nếu lúc này chị mà xuất ra được, chị chắc chắn sẽ lao tới đấm cho cái thằng nhãi này tỉnh ra con trẻ người nhưng sao lại sử dụng mấy cái thứ độc hại này Để hỏng hết người vậy chứ Quả thật thuốc lắc không những làm hỏng người Mà còn làm hỏng cả não của Lý rồi Giây phút tiếp theo mọi thứ diễn ra khiến chị kinh hoàng tột độ Chị thấy Lý trong cơn ảo tưởng lại từ bên rèm lao ra ban công Đối diện với con khủng long cao ngất ngay bên ngoài Con khủng long to lớn cúi đầu Đôi mắt mở to Con người dài hẹp lăm lăm nhìn Lý Lý lại rũi thẳng tay chĩa mũi gươm không có thật Về phía con quái vật Quát lên đầy hào hùng Mày chết rồi con Hôm nay ta sẽ tiêu diệt mày trừ hại cho dân Giết lời hắn nhảy trồm lên Mũi gươm xỉa trúng mũi con khủng long Khiến nó đau đớn lồng lên Lý được đà hăng hái đạp vào thành lan can phi thân lên Với ý định muốn đâm vào cổ họng Con khủng long một nhát nhưng thực tại khốc liệt hắn chẳng phải là chim lao ra được một đoạn thì bị lực hút của trái đất kéo rơi xuống trong ánh nhìn kinh hãi của linh nhánh cây bén nhọn kia càng ngày càng gần trong gang tấc chỉ biết rõ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra theo bản năng chị kinh hoàng hét lên muốn thoát ra khỏi cái thân thể này thế nhưng nhánh cây gãy kia vẫn phụt một phát xuyên vào vùng bụng của chủ thể, máu từ vết thương phun ra. Đồng thời, một dải ruột bị mắc vào cành nhọn mà bị lôi ra khỏi khoang bụng. Linh cúi đầu nhìn xuống vùng bụng, trong mơ chị không cảm nhận được đau đớn, nhưng thị giác và xúc giác lại như thể chỉ là nạn nhân mà cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Từng dòng máu, từng sợi răm của cành gãy kia cứ xuyên qua từng tế bào của chị. Mà buốt lên tới não Khiến đầu óc chị tê dại Nhìn rõ ràng rồi Chị không nhìn được muốn nôn ẹ Chị giấy dụa muốn thoát khỏi sự quái đạn này Chị vùng vẫy kịch liệt Trong thân xác đã bất động Nhưng mà sau bao nhiêu nỗ lực Chị vẫn không thoát ra được Chị bắt đầu sợ hãi Nỗi sợ chết chóc lan khắp toàn thân Khiến chị không còn suy nghĩ được gì nữa Chị bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh Miệng hô lên những tiếng vang không rõ ràng Cảm giác tuyệt vọng ùa tới Thế rồi trong tầm mắt mờ ảo Chỉ thấy một bóng dáng khá là quen mắt Là lý Hắn đã thành một hồn ba Có lẽ do lúc chết vẫn còn phê thuốc Nên lúc này hắn vẫn mang cái vết thương Toàn hoác ngay ổ bụng mà liêu siêu Quay vòng lượn lờ ngay trước mặt chị Tiếp đó một bóng dáng nữa lại xuất hiện Lần này là Hảo, cô gái hiện đang ngay sau lưng Lý. Tại nhanh như cắt bắt lấy hai tay Lý, khóa chặt sau lưng, đồng thời giọng nói cực kỳ nghiêm nghị. Mày thua rồi. Lý bị bắt thì rũ xuống, trông uể oải hẳn. Bây giờ không biết do một thế lực thần kỳ nào, linh hồn Linh bỗng bị đẩy ra khỏi cái xác đang treo thòng lòng trên cây mà đáp xuống đất nhìn khắp một lượt thân thể mình, thấy vẫn lành lặn thì thở phào, rồi vui mừng giơ tay vẫy về phía hảo, đồng thời chạy tới. mới chạy được nửa đường, thằng nhãi con đang quèo ỏi tinh thần, bỗng dừng không cam lòng bị thua, hắn nhanh như cắt vụn ra, một cánh tay được lơi lỏng liền vung lên, trực xuyên qua linh hồn của hảo đang chế ngự phía sau. Dù biết hắn chẳng hề có ma lực gì Nhưng Hảo vẫn giật mình Nên theo phản xạ né ra để hắn kịp thoát Xong cô biến mất Rồi lại nhoáng cái xuất hiện bên cạnh hắn Không để hắn kịp phản ứng Cô dơ tay bóp lấy cẩn cổ đối phương Hai thần ảnh nhanh chóng tàn biến Chỉ còn lại Mình linh khửng lại Giữa không gian đen tối Khi mở mắt ra lần nữa Chỉ vất vả ngồi dậy Hòa ra chị đã ngất đi và nằm ở gian phòng đó cho tới sáng. Chỉ mới mấy ngày mà chị tưởng như sắp phát điên. Sao những chuyện không tưởng này lại liên tục rơi vào đầu chị chứ? Sau cơn ác mộng, Linh không ngủ lại được. Chị rửa mặt xong thì tỉnh ngủ luôn. Vất vả đợi tới trời sáng chị sửa soạn rồi vội vàng chạy lên đồn công an hỏi về tiến triển của vụ án sau vài ngày điều tra, cảnh sát cũng cho ra kết luận trong phòng nghỉ của nạn nhân, họ tìm thấy thuốc lắc được cất trong ví. qua khám nghiệm tử thi, lượng thuốc còn tồn động trong cơ thể trùng khớp với loại thuốc được tìm thấy. cái chết đã được xác định là do sử dụng chất cấm quá đà, gây ảo giác dẫn đến tình trạng đáng tiếc. sau đó nhà nghỉ của chị được mở cửa trở lại. Tuy nhiên sau khi trải qua hai vụ chết người, thu thật là chị cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với nhà nghỉ này. Nhưng đồng thời với sự tuyệt vọng to lớn đó, một chút hy vọng cứng đầu vẫn len lỏi trong lòng chị. Con người vốn là mâu thuẫn như vậy. Dù tuyệt vọng đến cùng cực, tưởng chừng như sẽ bỏ dở tại thời điểm này. Nhưng trong đầu, trong tận sâu nơi nào đó, vẫn... Vương lại một chút cố chấp không cam lòng Chỉ bởi vì kế sinh nhai Vì tồn tại Hay vì một điều bé nhỏ nào đó Vốn biết sẽ ế ẩm Nhưng không còn cách nào khác Sau vài ngày đóng cửa Chỉnh trang lại nhà nghỉ Cuối cùng chị cũng mở cửa trở lại Nghĩ là sẽ không có khách nào Bén mảng tới chốn này Linh nhún vai đứng dậy Sách cây lau nhà bắt đầu lau từ ngoài vào trong Từ ngày đó Sau giấc mơ Chị biết có lẽ Hào đã trở về cứu chị kịp thời. Cảm giác có con bé bên cạnh khiến chị thật sự không còn sợ sệt con ma nam kia nữa. Đồng thời cũng cho chị chút an ủi trong lúc tinh thần đang xuống cấp nghiêm trọng này. Bởi vì chị hiểu rõ tình trạng hiện tại của con bé mà nó cũng hiểu rõ tình cảnh ngặt nghèo hiện tại của chị. Chị kỹ cũng chỉ đến thế mà thôi. đang hăng say cật lực Trên Tài còn cắm tai nghe nên chị chẳng biết rằng có người từ ngoài cổng đi vào, người nọ gọi mấy lần nhưng chị vẫn khom lưng cúi đầu chẳng ở hữ gì cả. Bất đắc dĩ người kia nhón chân tới gần, đập lên vai chị một cái. Linh giật mình la á một tiếng, chị ngẩng lên đồng thời tháo tai nghe, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt. Trước mặt chị lúc này Có một vị khách nam khoảng 30 tuổi Cạnh chân anh ta Có một chiếc vali Trên người còn đeo túi eo vị Và một thân đồ hiệu đắt đỏ Ôi chào Đích thì là người giàu đi du lịch đây mà Người trước mắt nhìn là biết tới thuê phòng Nhưng có lẽ do mừng quá Vì mãi mấy ngày mới có một mống khách Nên Linh hơi ngẩn ra Chị chỉa tay ra muốn bắt tay Rồi ngơ ngác hỏi Chào cậu Cậu tới đây có việc gì không? Tôi tới nhà nghỉ để nghỉ chứ còn làm gì nữa. Người đàn ông buồn cười trả lời, khiến chị hơi sững lại. Chị không dám tin mà hỏi lại lần nữa. À, anh chưa nghe tin tức về nhà nghỉ của tôi đúng không? Không một bóng người thế này mà anh cũng dám ở sao? Tôi có nghe rồi, hơn nữa tôi còn vì tin tức đó mới mò tới đây mà. Có người bảo căn phòng 301 của nhà nghỉ này có vong nữ ngự Nên mới hay xảy ra chuyện không may Nhưng tôi thì không tin đâu Thái độ của anh khiến chị tò mò hỏi tiếp uh, Anh là youtuber hả? Anh làm video thử thách khám phá nhà ma à? Người kia lắc đầu giải thích rõ ràng Tôi không làm youtuber Nhưng chỉ ít tôi nghĩ tôi có thể đưa ra lời khuyên giúp chị Chuyển sang kinh doanh một lĩnh vực mới trên ngôi nhà này. Chị cứ cho tôi thuê trước đã, từ ở ba ngày. Ngoài nhà nghỉ này, chắc chị cũng không còn gì để mất nên không cần sợ tôi lừa chị. Linh thầm đỏ mặt, quả thật suy nghĩ của chị bị cậu trai trẻ này nhìn thấu mất rồi. Thế nhưng cậu ta nói cũng đúng, giờ chị còn đồng tiền cắt bạc nào để cậu ta lừa đâu chứ. Tối hôm đó cả một nhà nghỉ bốn tầng chỉ có một vị khách duy nhất. Trời vừa sẩm tối, cậu ta đã ra ngoài, còn nói sẽ về trễ nên không cần chị chuẩn bị bữa tối và cả bữa sáng hôm sau, cứ để anh ta tự xử. Rảnh rỗi như thế, Linh đâm ra buồn tay buồn chân, tự dưng lại nhớ tới chuyện nhỏ ma nữ nào đó còn lạng vàng ở đây. Tuy nhiên đã một thời gian dài trôi qua nhưng chị vẫn chưa từng thấy thân ảnh nó xuất hiện dù chỉ một lần, chỉ toàn gặp nhau qua giấc mơ. Điều này khiến chị nảy sinh tò mò, đồng thời cũng nhớ tới nguyện vọng mà hai người từng đề cập. Đã mấy tháng qua, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe con bé nhắc tới. Linh nằm trên giường lướt iPad kiếm phim xem, tiện mồm hỏi bâng quơ vào trong không khí. Lúc trước thằng Lý nó còn lật đổ cả đèn ngủ để nhát chị, xem chưa từng hiện ra cho chị thấy, toàn lựa lúc chị ngủ thôi. Tuy không nhìn thấy hạo Nhưng chị tin chắc con bé đang quanh quận đâu đây Vì lần đó Nó đã cứu chị rất đúng lúc mà Vừa nghĩ thế Bên tai liền có tiếng người thủ thị Như gió thoảng qua Hiện ra Con mà hù chị chết tươi chứ Chị nhát thấy mồ Một thằng mới chết như thằng Lý Mà lực còn yếu nhất mà đã lừa được chị Dọa được chị ngất lên ngất xuống rồi Đó là nó mới chỉ biết che mắt thôi Đó mà chị đã tin sáng cổ Tưởng nó là em rồi Em mà hiện ra có phải chị đứng tìm chết luôn không Tiếng nói đột ngột bên tay làm Linh giật bắn mình Y như rằng một giọng cười khẽ khẽ vang lên Cười nhạo sự nhát gan của chị Linh vuốt ngực Chị cũng dần quen với cái hồn ma này rồi đấy chứ Nhưng mỗi lần bị nó ghé tay thầm thì Chị đều bị giật mình mà nhảy dựng lên Tuy nhiên làm bạn với nhau một thời gian rồi Chị đã quen với tính tình thất thường của Hảo Nên cũng chẳng để ý con bé đang cười mình Mà lái qua chuyện khác À chuyện hôm đó là sao vậy? Em tới cứu chị thật hả? Tự dương chị lại mơ thấy thằng Lý Ôi trời sợ chết đi được Chuyện thằng Lý á hả? May mẹ về kịp đó Nó chơi thuốc nhiều quá nên ngáo đó Tới chết vẫn còn ngáo mà Chắc nó thấy chị dễ chọc nên chọc chị thôi Nghe cái dòng bình thản này chị cầm nín, lại nghĩ, thằng nhãi đấy, hại chị chưa đã còn chọc chị nữa. Linh khẽ nhanh mày, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào iPad hỏi. Vậy sau đó thì sao? Tự dưng em với nó biến mất làm chị hết hồn, tưởng thất hồn lạc phách rồi chứ, lo chết đi được. Lần này hảo trẻ môi, không nhìn được lửa mắt liếc yêu bà chị một cái, lo mà bây giờ mới hỏi cơ đấy. Thằng ngáo đấy chết trong trạng thái phê thuốc Nên linh hồn của nó không được tỉnh táo Nó kéo chị vào giấc mơ Để dọa chị mất hồn Em đuổi theo nó Rồi hai đứa em đánh nhau Lúc đó em túng được cổ nó Rồi đang định chói lại Thì tự nhiên nó bị hốt đi mất Ai hốt cơ? Đầu trâu mặt ngựa Hay hắc bạch vô thường Hay thứ gì? À, em không biết Chị thấy có sợi tóc từ đâu phóng ra quấn cổ nó rồi kéo đi thôi. Nghe tới đây mắt Linh rời khỏi màn hình. Chị há hốc miệng không khép lại được. Nếu chị không có duyên với Hảo, thì tới đời kiếp nào chị mới biết được những chuyện như thế này. Ừ, nhưng sao họ không kéo em đi luôn nhỉ? Sao bắt một đứa chờ một đứa? Em chết trước mà. Hảo trợn mắt, ai mà biết chứ Lúc đó cô cũng thắc mắc dữ lắm Nhưng sao lại nhớ ra mình còn chuyện chưa làm xong Có thể vì thế mà họ chưa bắt mình chăng Nghĩ một hồi Linh cũng nhớ ra chuyện đó chị hỏi À, em nhớ ra chuyện mình muốn làm chưa Định làm ma mãi đấy à Nghe chị hỏi Hảo buồn rầu cúi mặt Cô không hiện ra mà ngồi dưới đất gật đầu Lát sau sực nhớ chị không thấy Nên mới cất lời đáp Em nhớ rồi Anh Hoàng Nguyện vọng của em là gặp được anh Hoàng Linh bật dậy Nhìn đại vào khoảng không trước mặt ngạc nhiên hỏi Hoàng nào cơ Đừng nói là cái cậu vừa mới vào nhà nghỉ nha Em quen cậu ta hả Thật ra ngay lúc Hoàng đặt chân vào nhà nghỉ Hảo nhìn thấy gương mặt có nét quen thuộc ấy Ký ức xưa ủa về Cô liền nhớ ra Nhưng mãi lúc này mới dám nói Là vì cô còn do dự Cô không biết phải làm sao Phải gặp anh trong hình hài nào Và mong chờ điều gì nữa Anh ấy là người Mà em đã lãng quên từ rất lâu rồi Lúc nhìn thấy anh ấy ở đây Em mới nhớ ra Có lẽ lúc trước xảy ra quá nhiều biến cố Sau đó em lại bị trầm cảm Nên đã dần cất anh ấy vào một góc Tưởng như là quên rồi nhưng không ngờ Trong tâm em vẫn còn muốn gặp lại anh ấy Họ gặp Hoàng năm 18 tuổi Hồi đó trên đường đi học của cô có một căn nhà nọ Bên trong tường rào có một cây xoài rất to Cô đã điện nó từ lâu rồi Bởi vì cô thấy nhà đó thường xuyên đóng cửa Dù có chịu quả cũng chẳng ai ăn Thế nên khi cây xoài đó Lại một lần nữa tới mùa đơm hoa trổ quả Thì những quả non xanh mơn mợn cô chịu không được Thế là trong một chiều tan học Bèn lén lút trèo lên trộm ít quả Thời đó mấy đứa học trò hay nghịch dài Trộm xoài trộm ổi Chọc chó rồi bị đuổi chạy té khói Hảo cũng thế Nhưng Hảo chẳng thể ngờ rằng Lần hái trộm đó của cô lại không xuân sẻ chút nào Lúc cô ngồi được trên một cành cây Mới giơ tay hái quả đầu tiên thì dưới đất Đúng hơn là ở tầng 2 của ngôi nhà Luôn đóng cửa đó Đột nhiên lại có tiếng tẳng khắng của một người đàn ông. Hảo thoát tim vội vàng quay đầu nhìn về phía đó. Ở tầng 2 nơi cửa sổ đang mở toang lúc nào không hay, có một anh chàng đứng đó trợn mắt nhìn cô. Lúc đó Hảo hoảng quá, chẳng kịp nhận ra khóe miệng anh ta đang giật giật nhịn cười. Hai tà áo dài của cô được buộc lại bên hông, còn đang phấp phới tung bay. Nhưng chủ nhân của nó lại ứa nước mắt suýt khóc. Lần đầu tiên trong đời còn chưa kịp hành tẩu giang hồ, đã bị gia chủ sờ gáy. Và cô đã gặp được Hoàng trong tình huống dở khóc giờ cười như vậy đấy. Ngày đó cô sợ đến nỗi tay chân lạnh ngắt quên luôn cả cặp sách còn vứt dưới gốc cây mà nhanh như sóc tụt xuống. Leo qua hàng rào được co chân chạy biến. Mặc cho phía sau anh chàng kia đang ý ới gọi theo. Cô vừa chạy vừa gào mồm van xin. Em xin lỗi, em chót dại. Anh đừng rượt theo em nhé. Mãi tới lúc về nhà, cô mới thấy hai tay trống trống. À, hóa ra mình đã bỏ của chạy lấy người mất rồi. Đắn đo mãi, Hảo mới dám quay lại đó lần nữa. Cũng không thể vì hái vài trái xoài mà mất cách cặp được. Mẹ cô mà biết á, thì mông nở hoa là cái chắc. Mà tới xin lại cách cặp thì ngượng biết chừng nào. Thế nên tâm trạng cô yếu xìu. Dùng tốc độ hệt một con rùa Để bỏ tới nhà kia Mặt mày cúi gầm Vừa đi vừa buồn bực đá cái lon rỗng kêu lộp cột Đi tới hàng rào nhà đó hào cẩn thận đu lên hàng rào Ló đầu nhìn vào trong Không thấy cái cặp của mình thì càng yếu xìu hơn Cô tụt xuống Tới trước cổng gọi cửa Người đi ra vẫn là anh chàng đó Mặt mày anh ta chẳng tỏ thái độ gì Cũng chẳng nói năng Làm cho Hảo càng xấu hổ hơn. Cô cúi đầu, lý nhí trong miệng, lời xin lỗi và đụt rẻ dơ tay ra xin lại cái cặp. Cứ tưởng mặt mũi thế kia anh ta sẽ khó chịu mà không chịu trả. Nhưng bất ngờ anh ta dúi cặp của cô vào tay cô. Hảo mở to mắt mừng rỡ, lại tới cặp mình hơi nặng. Cô định mở ra xem thì anh ta ngăn lại. Đừng mở, xách về đi, cho chữa cái tội vật trộm. Hảo chỉ biết im thiên thiết nghe theo. Nghĩ lại thì lúc đó cô cũng thật thà ghê gớm. Cô thật sự về tới nhà mới mở ra xem. Thứ ở bên trong làm cô bất ngờ tập 2. Đó là một túi xoài non rất lớn. Hèn gì mới làm cái cặp nhẹ hẻo của cô nặng bất thỉnh lình đây mà. Nhìn mấy quả xoài hào bỗng vui vẻ. Hóa ra là cố tình làm mặt dữ dọa cô. Kể từ đó mỗi khi đi học về ngang qua nhà nọ, Cô rất hay gặp anh đang ngồi vắt chân trên cây xoài. Thấy cô, anh lại ý ới gọi rồi bất ngờ thả quả xuống. Mỗi lần như vậy, hai người lại nói chuyện vài câu. Dần ra họ lại hiểu về đối phương thêm một ít. Cô được biết anh là sinh viên đại học, vừa kết thúc học kỳ nên về nhà chơi. Ban đầu họ chỉ đơn thuần là hai người xa lạ vì một chuyện không đâu mà quen biết nhau. Chuyện trò với nhau. Từ xa lạ cho đến có thiện cảm rồi đồng cảm với đối phương. Rất nhanh sau đó anh phải trở lên thành phố học. Tuy nhiên họ không vì vậy mà xa cách. Có lẽ ban đầu đơn thuần chỉ là thấy vui, chỉ là cảm nắng. Nhưng càng về sau, xa cách làm nỗi nhớ rõ ràng hơn. Họ với ngỡ đã thích nhau mất rồi. Những ngày cuối tuần anh luôn tranh thủ về nhà chơi. Kiếm cớ gặp gỡ cô. Lúc cô thì tốt nghiệp xong cũng là lúc hai người chính thức yêu nhau. Không lâu sau thì cô lên đại học, cứ tưởng rằng họ sẽ được ở gần nhau hơn, nhưng nhà anh lại quyết định đưa anh đi du học. Hai người ở hai phương trời khác nhau, yêu xa, nhưng tình cảm thì không hề xa cách. Họ lập ra thời gian biểu để có thể gọi điện nhìn mặt đối phương cho thỏa nhung nhớ. Tình cảm vốn là nồng thắm và ổn định là vậy, cơ ngỡ là sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng vào một ngày nọ anh bất ngờ mất liên lạc dù cô có gọi điện Nhắn tin thế nào anh cũng không bắt máy, không xem, không trả lời Anh cứ như vậy bốc hơi khỏi cuộc đời cô Đột ngột, bất ngờ và chẳng hề có một dấu hiệu nào báo trước Cùng thời gian đó bố cô xui xẻo bị người ta lừa hết tiền bạc Lại còn gánh trên vai một số nợ lớn tới hàng tỷ đồng Bố cô đã khóc rất nhiều Ông hối hận vì đã tin tưởng vào bạn bè, để rồi bị ngay một cú lừa cay đắng, lại còn làm liên lụy đến vợ con. Chưa qua cú sốc này, cú sốc khác đã lại ập tới. Nhà cô rơi vào khủng hoảng, ngày nào giang hồ, cũng tới hăm hè bố mẹ cô. Em trai cô mới lớp 2 cũng sợ mất mật. Vì vậy, Hảo buộc phải sốc lại tinh thần, bắt đầu tìm việc làm thêm. Có thêm cô, gia đình có thêm một nguồn thu nhập. Nhưng chẳng thấm tháp vào đâu cả Tiền nợ, tiền thuốc men mẹ ốm Tiền học phí của em trai Mọi thứ tiền đều đổ dồn lên vai Hảo và bố cô Tuy nhiên trong thời gian đó Cô có về quê một hai lần Có tìm tới nhà Hoàng Nhưng rồi lại bẽ bàng khi hay tin Nhà anh đã bán và định cư nước ngoài cả rồi Từ đây cuộc tình đã từng đẹp đó lại bị bỏ ngỏ Chẳng ai đặt một dấu chấm hết cho nó cả Qua năm học thứ hai cô bảo lưu, dành toàn thời gian để đi làm. Làm quần quạt suốt hai năm thì số nợ cũng vơi đi kha khá. Thấy đã ổn hơn hào quay lại trường học, tiếp tục vừa học vừa làm để tự túc cho bản thân. Những năm đó đến giấc ngủ cũng thiếu thốn chứ nói gì tới cái ăn. Nhờ vậy vô tình lại khiến nỗi nhớ nhung người yêu vơi đi nhiều. Hay nói trắng ra, gánh nặng cuộc sống khiến cô không còn một chút thời gian hay tâm sức nào để nhớ nhung một ai nữa. Lúc đó ngoại quần thâm nơi mí mắt, ngoại thân hình gầy gò, khỏe môi cô cũng chưa từng nở được nụ cười nào trọn vẹn. Cảm xúc cứ như một thứ gì đó xám xịt bao quanh cô, trầm lặng, mệt mỏi. Hai năm sau, hao chật vật mãi cũng chờ được tới ngày lấy được tấm bằng, một cánh cửa mới mở ra, có chút mong đợi chứ. Nhưng đáp lại sự mong đợi nhỏ bé của cô Nó lại không hề sáng sủa hơn một chút nào Hình như nghèo thì hay gặp xui thì phải. Cô nhảy việc rất nhiều nơi Nơi thì có xếp dê cụ Nơi thì trả lương thấp mà khối lượng công việc lại nhiều Còn nơi nhỏ hơn thì sắp phá sản Mãi mới tìm được một công ty có vẻ ổn định Vì hoàn cảnh gia đình cô quyết tâm bám chủ tại đây Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận Công ty lương tốt, phúc lợi tốt, nhưng môi trường làm việc thì không tốt chút nào. Chuyện ma cũ tìm cách bắt nạt ma mới, còn ông cháu cha hống hách sai sự, đồng nghiệp vì quyền lợi mà đấu đá lẫn nhau, ở đây không hề thiếu. Và cô một đứa quê mùa, nghèo nàn, thân cô thế cô, là một trong những bia nhắm cho những đồng nghiệp có ô dù khác việc hào một hai lần từ chối chạy việc vặt khiến nó vô tình trở thành một cái gai trong mắt những kẻ đó và thế là cô hiển nhiên trở thành mục tiêu cho một đám chỉ biết nịnh bợ bắt nạt có lẽ là từ lúc đó hoặc là trước cả lúc đó hào đã trở thành một cỗ máy chơi cứng trước những lời châm chọc những cú chơi sò và những trò vặt trong công việc của đám đồng nghiệp cô không còn muốn tranh đấu với bất kỳ ai nữa việc phải vật lộn từng ngày để sống Cũng quá đủ để cô kiệt quệ rồi Cô cứ thế lặng lẽ Làm việc, làm việc và làm việc Làm tốt phần việc của mình là được Nhưng dần dần hào lạc lối Cô không còn rõ mục đích sống của mình là gì nữa Tại sao cô phải mệt mỏi như vậy Chỉ để sống Suốt một thời gian dài Tinh thần hào trong trạng thái căng như dây đàn Chỉ trực đứt gãy Nhiều lúc cô về nhà trong trạng thái vô hồn Rồi sáng Lại ra cửa với gương mặt vô cảm Cô cứ cố gắng rồi cố gắng Ngày ngày chỉ có công việc Cô không có nhiều thời gian Thậm chí còn không có nhiều tiền Để dành cho bản thân, bạn bè Sở thích hay thú vui nào Cuối cùng cuối một năm nào đó Cô cũng trả được hết nợ Cho gia đình hoàn toàn sạch nợ Hảo còn nhớ rõ Khi đó vừa trả hết nợ Hảo liền viết đơn Nghỉ việc gửi cho sếp ngay trong đêm Dứt khoát không một chút do dự Thế nhưng đầu óc cô vẫn nặng nề Chỉ trệ không hề nhẹ nhõm Hay có một chút vui mừng Nó hoàn toàn trống rỗng Như một chiếc máy đã cạn sạch nhiên liệu Thế rồi cô khóc Nước mắt cứ thế rơi xuống Nhỏ từng giọt lớn xuống sàn Đã bao lâu rồi cô không khóc được như thế Nghỉ việc xong Hảo dành thời gian cả ngày cả đêm Trong phòng Cô không làm gì cả Chỉ nằm ý trên giường Đưa ánh mắt không có tiêu cự Vô hồn nhìn lên trần nhà Đến một ngày nọ ánh mặt trời gai gắt Xuyên qua rèm cửa Cũ kỹ Chiếu tới gương mặt vô cảm phở phạc của cô Bỗng cô ra một quyết định Cô không biết bây giờ mình sống có mục đích gì Nhưng cô cũng không thể chết vô ích thế này được Những suy nghĩ chết chóc đó Phải biến mất khỏi đầu óc cô Cô cần phải làm gì đó Sau đó hào vội vàng sông ra khỏi nhà chạy tới một phòng khám tâm lý, nơi đây vị bác sĩ già đó đã cẩn thận, chân thành, lắng nghe mọi tâm sự của cô. Cơ bản thì cô vẫn nhận ra mình không còn bình thường như xưa nữa. Tuy nhiên khi nghe kết luận, Hảo vẫn không khỏi giật mình. Điều trị ở phòng khám đó được một tuần, nhưng thỉnh thoảng cơn chỉ trẻ và sự tiêu cực vẫn bủa vây lấy tâm trí cô. Sự bí bách ngột ngạt của căn trò nhỏ hẹp, chỉ vòn vẹn vài mét vuông, Gen Hao thực sự mệt mỏi, mờ mịt, mất phương hướng, cô lại rơi vào suy nghĩ muốn chết. Cuối cùng, hảo dọn đồ trả phòng, rời khỏi thành phố tới một nơi khác. Thành phố bị bỏ lại, ước mơ hoài bão, tình yêu và cả tương lai vô định phía trước bị bỏ lại, cô chạy trốn. Và thế là cô đã tới đây. Nghe hảo kể hết, bỗng Nhiên Linh cảm thấy mình chưa nhìn thấu cuộc đời, nhưng mình đã từng nghĩ Ở cái tuổi gần 40 nhưng ngoài sự mệt mỏi với công việc trước kia, chị chẳng còn gì khác cả. Vì chị may mắn có một gia đình hạnh phúc, không quá giàu có nhưng cũng không tính là nghèo. Vì vậy chị không có tư cách đi phán xét hay chê trách quyết định của Hảo. Con bé đã 5 lần 7 lượt tự mình vực dậy chính mình, đấu tranh với cuộc sống, chống chọi với cơn trầm cảm ác nghiệt. Quả thật con bé đã cố gắng hết sức rồi. Thế nhưng cuộc đời vẫn là không có một sự công bằng rõ ràng cho một ai cả. Không phải vì bạn đã cố gắng mà chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt. Chỉ có thể cay đắng ngậm ngùi, thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy để đối mặt với cuộc sống. Bởi còn sống là còn gian nan, còn biến động. Ai không vượt qua được, ai đã lỡ vội vàng quyết định, thì khi nhìn lại chỉ có thể hối tiếc. Lục Linh còn rơm rớm nước mắt suy tư. Giọng Hảo hơi nghẹn nghẹn đã lại vang lên. Chị ơi, em nhờ chị một việc được không? Linh vội vàng gật đầu. Tới muộn hôm đó Hoàng mới trở về. Trong phòng anh lặng lẽ mở túi lấy ra một khay xoài lớn, đổ muối ra rồi đặt dưới đất trước chân giường. Tiếp đó anh ngồi xuống mở bia ra, rót đầy hai ly rồi ngả lưng dựa vào thành giường. Trùng hợp thế nào lại đúng với chỗ hào từng tự sát. Món em thích, mỗi lần ăn là nhăn hết cả mặt mà vẫn cứ muốn ăn. Anh thì không ăn nổi, chua chết đi được. Hoàng nhìn đĩa xoài bên cạnh rồi tự lẩm bẩm một mình. Dứt lời anh cầm ly lên uống một ngụm bia lớn. Bia đắng rót vào miệng, đắng nghét, làm vành mắt anh hơi đỏ lên. Hoàng ngồi đó thẫn thờ anh lại nhớ về những kỷ niệm xưa. Người ta hay nói con người thường dùng những kỷ niệm đẹp đẽ để chữa lành cho hiện thực tàn khốc. Thế nhưng kỷ niệm đẹp bao nhiêu, thì thực tại lại khốc liệt bấy nhiêu. Không biết từ lúc nào trên khóe môi đang mỉm cười của anh, lại thấm đẫm nước mắt mặn chát. Hoàng nhấm nháp kỷ niệm, vừa cười vừa khóc một mình. À, anh nghe người ta nói em vẫn ở trong căn phòng này, dọa rất nhiều người sợ bỏ chạy. Anh cũng thuê phòng này, thuê ba ngày, em hiện ra cho anh gặp em đi. Sau đó người đàn ông nửa nằm nửa ngồi Giữa người và chân giường Rẻo rã mà say xưa một mình Có lẽ là quá nhàm chán Bỗng dưng anh loạn troạn đứng dậy Vứt chiếc lòn đã rỗng xuống sàn nhà Rồi lưu siêu đi tới gần cửa ban công Cửa ra ban công lúc này đã đóng Gần đó có cây một chiếc gương soi Toàn thân được dựng sát vách tường Hoàng nhìn vào gương Thấy bóng dáng mình vì say mà thở hồn hển Mặt mày đỏ bầm Anh chỉ vào trong gương lầm bẩm Đợi đó, em không muốn ra, anh cũng bắt em phải ra. Dứt lời Hoàng chép miệng nhìn vào đồng hồ ở cổ tay. Thấy gần 12 giờ, anh lại siêu vẹo đi tới vali. Lấy từ trong đó ra một chiếc túi nhỏ rồi trở lại trước gương. Mở túi ra bên trong là nhang hộp quẹt, hai cây nến trắng và dao rọc giấy. Hoàng đốt nến lên đặt trước gương trái phải mỗi bên một cây lại thò tay với lấy lon bia rỗng, đốt nhang lên rồi bỏ vào đó, đặt nó ở giữa hai cây nến. xong xuôi hết thảy hoàng tắt đèn, ánh sáng từ hai ngọn nến trắng phát ra cứ dập dờn, làm bóng dáng hoàng lay động đung đưa. Anh đã có chuẩn bị sẵn từ trước, anh bình tĩnh bước tới, ngồi vào trước gương. Trong gương, ngoại phản chiếu đồ vật trong căn phòng ra thì chính là hai ngọn nến nhàn khói đang bay lượn lờ và Hoàng đang ngồi xếp bằng ở đó. Trong phòng không bật đèn, đúng 12 giờ đêm, Hoàng nhặt con dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn, lạnh lùng rạch một đường trên đầu ngón trỏ của mình. Máu tử vết cắt túa ra, nhanh chóng, nhỏ giọt trên sàn nhà. Hoàng đặt dao xuống, dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên mặt gương. Đường tròn vừa khép kín cũng là lúc gương mặt Hoàng hiện rõ ngay bên trong, vừa vặn đúng kích thước của một cái đầu người. Tiếp theo Hoàng nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi tập trung hết mức niệm chú. Bài chú này là bài chú gọi vong, nghi lễ mà Hoàng đang làm là do được một người bạn mách cho. Người nọ nói cậu ta xem được trên một trang web đen về tâm linh. Ban đầu Hoàng cũng chẳng tin, nhưng nghi thức cùng bài chú cứ như quen thuộc với anh từ đời nào. Anh nghe qua một lần đã nhớ rõ Dạo trước khi nhìn thấy di ảnh của Hảo Nỗi nhớ nhung cùng đau khổ tuôn trào Chịu không thấu anh liền nhớ tới cách này Hiện tại anh mang tâm lý ăn may thực hiện nghi lễ Một phần thì mong mình sẽ thành công gặp được người yêu Phần còn lại Lại mong cho cô đã được an nghỉ Không còn lần quẩn đâu đây như lời người ta đồn nữa Vừa dứt niệm chú anh mở mắt ra Ngoài không gian dập dờn của hai ngọn nến Căn phòng vẫn tối mù Ánh sáng yếu ớt hát lên gương mặt Mang nét hồi hộp của anh Không có gì khác lạ cả Nhưng bỗng nhiên gió từ đâu thổi tới Nhẹ nhẹ Làm lay động hai ngọn nến Tạo ra những cái bóng lượn lờ trong gió Ở dưới lầu Hảo bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh đặc biệt Không biết từ đâu níu lấy cô Dường như muốn hút cô vào một vùng không gian nào đó Hảo hoàng sợ hét lên Linh đang ngủ trên giường cũng bị tiếng hét đột ngột Làm cho giật mình Chị bật dậy nhìn quanh quất Nhưng không thấy gì Chị nghe tiếng Hảo hoảng loạn Chị Chị ơi có ai gọi hồn em Cứu em Em ở đâu chị không thấy được Phải làm gì đây Linh hoảng Hảo càng hoảng Bỗng cô nghĩ ra một người Trước khi biến mất cô vừa kịp hét lên Là anh ấy Cô chết đã một thời gian rồi nhưng chưa từng xuất hiện trạng thái như bây giờ Nhưng anh ấy vừa xuất hiện cô lại bị thế này Chắc chắn chỉ có thể là anh ấy Linh nghe xong thì nhớ ra ngay Còn ai khác ngoài người vừa được hai chị em nhắc tới trước khi đi ngủ chứ Nghĩ vậy chỉ vội vàng chạy lên lầu Rồi không do dự mà tông cửa vào luôn Cũng may Hoàng không khóa cửa Linh vừa thở hồn hẹn vừa nhìn vào phòng Lúc này Hoàng cũng bất ngờ mà nhìn qua hướng chị Chưa kịp mở miệng hỏi chuyện chị đã lao tới Cậu làm cái gì vậy? Cậu điên rồi hả? Chị vừa quát lên vừa vội vã thổi tắt ngọn nến gần nhất Xong không để Hoàng kịp ngăn cản Chị lại nhanh tay đút ba nén hương trong lon dập mạnh xuống sàn Hoàng vừa bất ngờ vừa bực mình Liền đứng chắn trước mặt chị rồi đẩy chị một cái Chị làm gì vậy? Đây là phòng tôi đã thuê. Chị đi ra đi. Chị không có quyền xông vào phòng tôi. Tránh ra. Sao cậu dám làm mấy chuyện này? Cậu là thầy Pháp à? Cậu làm vậy không sợ ảnh hưởng tới con bé sao? Đường rằng co, chiếc đèn ở đầu giường bỗng nhiên bật sáng. Có ánh sáng tỏa ra. Sự u ám quỷ dị trong phòng cũng được xua tan đi phần nào. Hai con người kia cũng theo phản xạ mà dừng lại cuộc chiến. Hoàng tế đèn phòng tự dưng không ai bật mà lại sáng lên thì mở to mắt nhìn khắp nơi. Lẽ nào nghi lễ này có tác dụng thật sao? Giọng nói của anh không nhìn được, nhen nhóm chút vui mừng mà nói vào không khí. Hảo, em về phải không? Là em phải không? Em đang ở đâu? Anh không thấy. Linh cũng nhìn khắp nơi, chỉ biết đó là hảo nhưng có lẽ cũng giống như thường ngày, con bé sẽ không hiện ra đâu. Tuy nhiên lần này lại khác với suy nghĩ của chị hạo hiện ra đứng ngay cạnh tủ đầu giường Thân ảnh mở ảo Cổ tay cũng không có vết rạch Hay máu me vùng vãi gì cả Nếu không phải do linh hồn mở ảo Trong suốt Linh có thể còn nghĩ Đây là một con người bình thường Như ý nguyện Hoàng gặp lại được người yêu Anh không màng suy nghĩ Mà mừng rỡ muốn lao tới Thế nhưng hạo đã đưa tay ra ngăn anh lại Đừng tới đây Tiếng quát vang vọng của một linh hồn Khiến cả hai người đồng ra giật mình Hoàng đứng khựng lại Nhìn thân ảnh của người thương Khóe mắt anh lại đỏ lên Hảo cũng xúc động Không gặp thì không sao Bây giờ gặp lại bao nhiêu cảm xúc Đã từng bị lãng quên lại ùa ra Nhưng cô vẫn cứng rắn Quay đi lạnh lùng hỏi Anh đã cắt đứt liên lạc Với em trước mà Bây giờ còn tới đây tìm em làm gì Hoàng vội vàng lắc đầu ngoài ngoài, hấp tấp giải thích. Không phải, anh không hề cắt đứt liên lạc với em. Lúc đó anh bị tai nạn, hôn mê bất tỉnh. Tưởng đâu chết rồi. Trong vụ tai nạn đó, điện thoại của anh bị cán hỏng. Người cũng bất tỉnh nhân sự. Lúc đó bố mẹ anh nghe tin liền bỏ hết công việc mà chạy qua bên đó. Không ngờ tình trạng của anh nặng hơn tưởng tượng. Suốt thời gian sống thực vật, Bố mẹ anh thay phiên nhau chăm sóc cho anh. Kinh tế gia đình cũng vì vậy mà xa sút Khi anh tỉnh dậy đã là 2 năm sau, chân và các cơ đã yếu và teo tóp đi nhiều do nằm quá lâu. Đầu óc cũng mệt mỏi chỉ trẻ. Anh phải tập vật lý trị liệu và phục hồi cơ thể ở viện một thời gian rất dài sau đó. Sau trị liệu anh dần hồi phục, thấy bố mẹ đã kiên trì vì mình mà trở lại hai bàn tay trắng. Ta còn nợ nần, còn gầy đi rất nhiều Tóc đều đã điểm bạc Anh liền lao đầu vào vừa học vừa làm Nhưng đồng thời anh cũng âm thầm liên lạc với bạn học để tìm hảo Thế nhưng nhà cô cũng đã được bán lại cho người khác Hàng xóm nói nhà cô vỡ nợ nên bán nhà Bố mẹ cô đã chuyển về quê sống Vì vậy anh hoàn toàn mất liên lạc với cô Khi gia đình anh đã ổn định hơn một chút Anh mới về nước tìm em nhưng mà nhưng mà lại chỉ có thể nhìn cô qua tấm di ảnh lạnh lẽo. Cuối cùng Hảo cũng hiểu rõ mọi chuyện, khúc mắc suốt bao nhiêu năm chôn giấu cuối cùng cũng được tháo gỡ, nhưng cô không biết mình nên vui hay buồn nữa. Sự thật này bây giờ đối với cô còn tàn khốc hơn cả cái chết. Hảo nấc nghẹn trong sự đau đớn, cô ngồi thụp xuống ôm lấy chính mình, khóc tức tưởi. Trong những năm tháng đó, họ lạc mất nhau Bởi đường đời nghiệt ngã Ai cũng không thể trách ai Chỉ có thể thường lấy đối phương Thành trách ông trời sao số phận lại quá trái ngang Hoàng cũng khóc Bức chân anh run rảy bất lực mà tiến tới Quỳ sụp xuống trước cô gái nhỏ Anh muốn ôm lấy nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể kia Như tát cho anh một cú để tỉnh khỏi giấc mộng Rằng giữa anh và cô gái trước mắt Đã không còn khả năng nào nữa Giờ đây hai người đã thuộc hai thế giới khác nhau Ẩm dường cách biệt Anh quẹt đi dòng nước mắt Nhìn thật kỹ cô gái Hình ảnh sắc xơ của cô bây giờ Quá khác so với hình ảnh của cô Mà anh luôn muốn nhìn thấy Cô gái lúc đó với tà áo dài buộc bên hông mái tóc đuôi ngựa tinh nghịch vung vẩy Cùng đôi mắt to trong trẻo ngập tràn ánh sáng cô gái đó đã bị cuộc đời quật ngã mất rồi xem dài dột quá vậy hào tại sao lời nói đứt quãng sau tiếng nấc nghẹn cuống họng đắng ngắt không thể nói thành lời lúc ngồi trên máy bay anh đã trông đợi biết bao anh đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với cô anh cũng từng nghĩ tới cô rất có thể đã lập gia đình nhưng có nghĩ nát óc anh cũng không nghĩ tới cô đã không còn trên thế gian nữa Bao nhiêu lời muốn nói đến cuối cùng Lại bị thực tại để ép đến không thể bật ra nổi Cảnh tượng quá đối bi thương Khiến Linh đứng một bên cũng không kìm được nước mắt Bất ngờ Hảo thấy chị Ánh mắt cô lóe lên Khẽ lầm bẩm xin lỗi Linh Rồi nhanh như cắt Hóa thành một làn gió nhập vào người chị Sự tình diễn ra quá bất ngờ Linh chỉ kịp nghe tiếng xin lỗi từ hảo Rồi cơ thể bỗng lạnh lẽo Cứng đờ Có thứ gì đó cưỡng chế Chùi vào trong thân xác chị Chị chỉ kịp nấc lên một tiếng Rồi không biết gì nữa Lúc này Hảo đã hoàn toàn Mượn xác linh thành công Qua làn nước mắt nhỏ đi Cô nhìn về phía Hoàng Đun rảy gọi anh Hoàng xứng người Nghe tiếng gọi anh mới hồi thần Ngữ điệu khi gọi tên anh đó Không lẫn đi đâu được Dù người trước mặt không mang gương mặt của cô Nhưng anh vẫn vui mừng chấp nhận Hai người mừng mừng tuổi tuổi ngồi ngoài ban công tâm sự. Hảo giải tọa được khúc mắc lòng cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Rồi bỗng cô sực nhớ. Tâm nguyện của cô đã được hoàn thành. Vậy là cô sắp phải buông tay với thế gian này rồi. Sau này anh phải sống thật tốt nhé. Em sẽ luôn cầu mong cho anh được bình an, hạnh phúc. Cô siết chặt lấy tay hoàng, mỉm cười. Nụ cười lúc này đã thật trọn vẹn và nhẹ nhõm. Tuy kết thúc cuộc tình bằng đau thương, nhưng ít nhất cả hai chưa từng ngừng nhìn về phía đối phương, chưa từng quay lưng bỏ đi. Có lẽ đây đã là một lời hồi đáp tốt đẹp nhất cho cuộc tình này rồi. Cuối cùng khi Linh thức dậy, chị đã lại nằm trên chiếc giường của mình. Sau một hồi ngẩn ngơ, chị lọ mọ bước ra khỏi phòng. Vừa lúc này Hoàng cũng bước xuống lầu, nhìn thấy chị anh mỉm cười, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng đó. Linh đã rõ Cô gái ma từ đâu rơi xuống cuộc đời chị Đã ra đi thanh thản rồi Một năm sau Theo lời khuyên của Hoàng Linh Sửa sang nhà nghỉ thành một khu trò chơi Nhập vai kinh dị Tầng 1 xét được thường xuyên thay đổi Các chủ đề kinh dị khác nhau Như trường học bệnh viện miếu hoang nghĩa địa Người chơi sẽ phải nhập vai Để phá án và thoát ra khỏi phòng Tầng 2 lấy bối cảnh về địa ngục Nơi sẽ răn dạy cho con người ta Về đạo đức Về những lỗi lầm và hậu quả. Ở đây người chơi sẽ được chiêm ngưỡng một quỷ môn quan chân thực nhất. Chảo dầu nước sôi cầu nại hà sông vong xuyên canh mạnh bà. Còn tầng cuối cùng tầng 3. Lúc trước vốn linh định để chống cả tầng. Nhưng sau chỉ quyết định làm thành khu giải trí mini. gồm có khu trò chơi, nhà banh và cửa hàng quà vạt ăn uống. Còn tầng 4 thì đã cải tạo thành sân thượng xinh đẹp. Nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh đêm của chị Mỗi khi làm việc xong Kinh doanh thứ gì cũng vậy Ban đầu khu trò chơi của chị Là khu đầu tiên Về thể loại nhập vai trong thành phố Nên rất ít người biết tới và mua vé Nhưng dần dà người này truyền tay người kia Mô hình mới lạ Lại nghe về các vụ án lúc xưa xảy ra tại đây Nên họ cũng tò mò ghé thử Cuối cùng sau những tháng năm kiên trì Tuy hiện tại chưa phải là phất lên giàu có gì cho cam Nhưng Chỉ được ở gần bố mẹ Chỉ có công việc để làm Chỉ có mục tiêu để phấn đấu Như vậy đã là quá đủ Sau cùng có thể thấy Chết chưa bao giờ là giải thoát cả Rất có thể khi bạn bước chân vào cánh cửa tử thần rồi Bạn sẽ thấy hối hận vì quyết định đó Giả như kiên trì thêm một chút Phía trước sẽ có đường đi Giả như đừng bỏ cuộc Hạnh phúc có thể đã tới Ai cũng vậy Khổ tận rồi mới tới cam lai Vì vậy Đừng vội vàng quyết định một điều gì nhé. Cảm ơn tác giả Mai rất nhiều với một câu chuyện. Về chủ đề thì nó cũng không phải là quá mới. Nhưng về nội dung của câu chuyện ý nghĩa và bài học cuối cùng của câu chuyện thì rất là nhân văn. Và cảm ơn tác giả Mai đã đồng hành cùng với kênh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát truyện tối ngày mai, tối mùng 3 Tết nha.